các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sao mọi chuyện lại vậy? Lương Vĩ liền nói chen. Tại muội đã quá u mê trong thù hận, không chịu một lần tìm hiểu sự thật, lúc nào cũng cho rằng những việc mình làm là đúng, hại người hại luôn cả mình, đến bây giờ hối hận cũng đã muộn. Bà ta hờ ra một bãi máu nhìn Sư huynh của mình mệt mỏi. Sư huynh nhắn với sư phụ, muội xin lỗi đã phụ công chăm sóc dạy bảo của người. Nếu có kịp sau thì mọi nhất định sẽ sống tốt. Ở bên kia Trình Hải ôm xác của vợ như người mất hồn, anh yếu ớt nói những lời khó khăn cuối cùng. Tiểu Mai, anh yêu em. Tay của Trình Hải buông thõng, xác của Tiểu Mai nằm gọn trên ngực của Trình Hải. Lão Trương A Luân Xuân Hoa liền gào lên, thiếu gia thiếu phu nhân, hai người đừng đi mà. Máy nhà bắt đầu vang lên những tiếng kêu kèn két. Lương Vĩ đoán nơi đây sắp sập Ông ấy nói với mọi người Đưa thưa phu nhân ra ngoài mau lên Ở đây sắp sập rồi A Luân cùng với một người nữa Chạy lại dìu sắc của Tiếu Mai ra ngoài Lương Vĩ rút trong tay áo Sao một chiếc bình hồ lô Mở nắp niệm chú Sau đó hút hồn phách của Trình Hải vào trong Ông ấy đóng nắp lại cất nó vào trong tay áo Ra khỏi đây thôi Mọi người vừa giết đến bên ngoài mấy trăm oan hồn chết dưới tay của bà ta ở trong thôn lao đến cắn xé đánh đập thân xác của bà. Bà chết một cách không toàn thây, giống y như cách mà đã lột da của họ. Cơ thể của bà bầm dập nát bét chết không nhắm mắt. Sau hơn 1 ngày đường Lăng Vĩ cũng cùng hai người sống sót mới về đến Trịnh gia. Trịnh phu nhân ôm tiểu mai vụt trong lòng khóc nghẹn, Lăng Vĩ buồn bã nói: "Trịnh phu nhân xin bà bớt đau buồn." Tiêu phụ nhân dùng cái chết của mình để cứu vớt đại cuộc, sự hy sinh của cô ấy rất cao cả. Tâm nguyện của hai người bọn họ là được chôn nằm cạnh nhau. Nếu bà cho phép tôi lập đàn cúng cầu siêu cho tất cả những người chết oan để mông ngọ sớm được siêu sinh. Nói xong, lưng viết quay sang nhìn Trịnh Phong, ông ấy vỗ vai rồi nói: "Cậu ấy, em trai cậu, nhắn với cậu rằng sẽ không giận cậu nữa, chấp nhận tha thứ cho cậu." Hãy sống tốt quãng đời còn lại, thay cậu ấy chăm sóc cho mẹ." Trình Phong ngồi sụp xuống đất, hòa khóc nức nở như con nít, tay đấm l liệt liệt xuống đất miệng nói liên hồi: "Trình Hải, Huynh xin lỗi." Ngày đưa tang của Tiểu Mai về bên Trình Hải bầu trời âm u ảm đạm, ánh nắng chẳng có sập rồi nhưng là muốn mưa. Tiếng gẹn đưa tiễn người đi hòa cùng với tiếng gió vi vu thổi. Từng nắm tiền giấy được vung cao, Bờ cảnh tường buồn thê lương đến não lòng. Trịnh Vũ Nhân đau lòng lắm khi nhìn thấy người ta hạ quan tài của Tiểu Mai xuống huyệt, nhìn từng giáng đất được hất xuống cổ họng nghẹn đắng. Tất cả đã kết thúc. Lương Vĩ quay lại nối đem theo hồn của Xuân Hoa như đã hứa, trước khi đi Lương Vĩ tha hồn phách của Trịnh Hải lại mộ của cậu ấy. Trịnh Hải mỉm cười cùng Tiểu Mai đứng nắm tay trước mặt của Lương Vĩ. Cảm ơn hai người, mọi người bảo trọng nhé." Lương Vĩ gật đầu. Hai người sống chưa tròn kiếp phu thê, bây giờ làm ma lại được đoàn tụ, tôi hứa nếu có dịp xuống nối sẽ ghé thăm thắp nhang cho hai người." Tiểu Mai gật đầu. Lương Tiên Sinh, cảm ơn ông, Xuân Hoa, giúp cô sớm thành chính quả." Hở chi tên nheo từ ấy, Trình Hải siết chặt tay của Tiểu Mai và hỏi, "Tiểu Mai, em có đồng ý làm tân nương thứ 13 của ta không?" Xiên Yến, ta chỉ có mình em, tất cả bọn họ ta đã nhờ Lương tiên sinh cầu siêu rồi, họ không bị làm ảnh định nữa. Tiểu Mai kiến chân hôn nhẹ má của Trình Hải. Muội đồng ý cho dù là kiếp trước hay là kiếp sau. Họ nắm tay nhau trở đến một sân đồi để hoàn nợ dục dỗ, đứng trên cao nhìn xa xa, Trình Hải vòng tay ôm eo của Tiểu Mai từ sau, bốn con mắt nhìn chung về một hướng, anh hôn lên mái tóc cô khẽ nói: chúng ta luôn bên nhau nhé. Họ mỉm cười trong hạnh phúc